Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Quả thực là một khuôn mẫu mà yên ra, nhất là mắt một mí cùng khuôn dạng với nhau. Lúc đó gặp, chỉ tình chỉ nhớ lại một chuyện. Lần đầu tiên Tristina mang con trai đến gặp Elvis. Chị thấy Elvis nhìn chăm chầm vào đôi mắt của Daniel thì khuôn mặt đột nhiên trở nên khẩn trương. Khi đó, cô không rõ vì sao sắc mặt Tristina lại cứng nhắc như vậy. Nhưng lúc này, cô rốt cuộc cũng đã hiểu ra bởi vì Tristina rất sợ Elvis có thể liên tưởng tới Frankis, người đã từng qua lại với cô ta. Dù sao ngoại hình của Daniel cũng không quá giống mẹ, mà giống người cha Frankis. Cho dù là ngoại hình, mắt một mí, đường nét môi dưới khẽ mím, hay là hơi thở u buồn trên cả hai người, cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Đến nỗi Elvis còn có thể thực nói là trùng hợp, bởi vì ba người bọn họ đều có tóc vàng mắt xanh, cho nên Tristina mới có thể lợi dụng vẻ bên ngoài rất giống nhau để mà đổi trắng thay đen. Elvis từ trên cao nhìn xuống hai người đang kích động, đôi mắt màu lam như biển bị đóng băng, ác liệt ra lệnh. Nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Lên tầng trên rồi nói đi. Bọn họ đi thang máy lên tầng trên, quay trở lại phòng khách sạn của Christina đang ở. Elvis cùng Christina ngồi một mình ở trong phòng khách nói chuyện. Frankis ở một bên đứng ở trong phòng khách, còn chị Tinh thì ở trong phòng ngủ, coi chừng rùm Daniel đã ngủ say. Elvis toàn thân toát ra hơi thở nghiêm khắc, khuôn mặt lạnh lẽo vươn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tristina mờ mịt nói: "Chuyện đã tới nước này, cô còn có gì muốn nói hay không?" Đứng ở trước mặt hắn, Tristina sợ tới mức toàn thân phát run, đầu gối liên tục run rẩy. Thật là đáng sợ. Cô ta chưa từng thấy qua biểu tình đáng sợ như vậy của Elvis. Thế nhưng cô ta biết mình bị phạt là đúng tội, bởi vì ngay từ đầu cô ta đã sai lầm rồi, chỉ cần dối lần đầu thì từ lần sau liên tục sẽ dối đến trăm lần. Thực, thực là xin lỗi. Cô ta xấu hổ đến không thể ngẩng đầu lên được, không dám nhìn thẳng về phía hắn. Tôi không muốn tiếp tục nghe câu thật xin lỗi linh tinh ấy nữa. Avis không hề gióng giận cho dù hàn ký sắc bén, cầu hổ đã khiến những người bên ngoài đông cứng chết. Christina, tôi luôn biết cô là một người rất bất đồng, là một người thất thường. Nhưng tôi không ngờ rằng cô lại có thể khốn nạn đến vậy. Lại lấy con chính con trai của mình đem ra để mà đùa giống Tôi chỉ muốn nói cho cô một câu Cô đã lựa chọn sinh ra con Thì sẽ nãy đối xử tử tế với nó Cho nó có một gia đình ấm áp Không nên phát sinh chuyện vớ vẩn như thế này một lần nữa Trẻ con là một người độc lập Nó cũng có tự tôn và cảm xúc Xin cô hãy tôn trọng con trai Đừng để cho nó trở thành cộng cụ Cho mục đích của cô Có thể đơn giản Là vì hắn với Frankis có mái tóc vàng Và mắt lam như nhau Nên cô ta liền nảy ra ý định kỳ lạ Để cho con lại cho hắn Rõ thật rồi Hơn nữa trải qua chuyện này Hắn cũng biết trong thời gian Tristina qua lại với hắn Từng cùng lén nút lên giường với Frankis Nói thật ra Nội tâm của hắn không muốn tiếp tục Vì loại phụ nữ này mà giận dữ, Cũng không muốn tiếp tục tính nợ cũ với cô ta Tôi biết Tristina bị mắng chửi Đến không thể nào ngẩng đầu lên được Nước mắt rào rào rơi xuống Từ trước tới giờ cô ta chưa từng Bị mắng thảm hại như vậy Nhưng mà chính là ánh mắt nghiêm khắc của hắn đã khiến cho cô ta hiểu ra một sự thật, rằng cô ta đã làm sai, cô ta rất là tồi tệ. Nếu như không phải Frankis tới đúng lúc, thiếu chút nữa cô ta đã hủy đi cuộc sống của Daniel, cô ta thật sự phải xin lỗi rất là nhiều người. Cô ta khóc, nước mắt rơi như mưa. Thật là xin lỗi, tôi thể sẽ kiểm điểm rất tốt, tôi sẽ đối xử tử tế với Danen sẽ không tiếp tục làm tổn thương nó, mong anh hãy tha thứ cho tôi đi mà. Avis lạnh lùng nước mắt nhìn cô ta một cái, đáy mắt lộ ra vẻ chán ghét, thật sự là không muốn ở thêm nơi này lâu thêm chút nào. Cầm con gấu Teddy đi vào trong phòng, rồi đem Tiểu Hùng đặt vào giữa cuối đầu của Daniel N. nhìn qua mặt lúc ngủ đỏ bừng như trái táo đáng yêu. Hắn lộ ra nụ cười đầu tiên trong đêm nay, cuối người nhẹ giọng thì thầm bên tay của đứa trẻ. Tiểu Hùng trả lại cho con. Daniel Nà, chúc con có một giấc mộng đẹp. Tuy rằng không phải là cha con, nhưng hắn vẫn quan tâm tới đứa bé này. Hy vọng cuộc sống của nó về sau có thể thuận lợi, thoải mái mà vui vẻ. Nửa năm sau, ái vị nghệ thuật nằm trong khe sông đảo Bali. Phía sau có một hoa viên được nhiều người yêu thích, dãy núi trùng điệp, nước biển bao quanh. Cả khe sông được một tầng rừng nhiệt đới bao quanh, còn có thể trông về phía ruộng bậc thang xanh biếc ở phía bờ bên kia, tạo thành một phong cách nông xá cổ xưa đang lúc hoàng hôn khói bếp lợn lờ lóe lên ngọn đèn ấm áp đáng yêu trong căn phòng nhỏ lộ ra cảm giác an bình làm cho người ta cảm thấy giống như bước vào đồng thoại của một quốc gia. Hoa... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện